Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên quan gì đến anh chứ? Em góc là do tay em đau cơ mà Từ mặt dùng áo của anh để lau nước mắt, nước mũi Anh nghe xong thì có biết là nên yên tâm hay là nhanh cười Kỳ à? Chuyện gì thế? Em đã quyết định rồi Quyết định cái gì chứ? Anh giúp cô điều chỉnh lại khăn sàn dốc khỉu tay của cô thắt lại một nút Tay của em phải nhanh chóng hồi phục Ừ, một tháng sau là có thể bỏ thạch cao ra rồi Anh nguyện ý chờ em trong bao lâu? Cái gì mà chờ bao lâu? Trong nháy mắt em tưởng rằng tay mình sẽ bị gãy. Đột nhiên em cảm thấy cảm giác không thể tiếp tục đánh đàn, thật là đáng sợ. Cho nên sao? Từ mặt hít hít mũi rồi cất lời. Cho nên em đã quyết định sau khi nghỉ hè, sẽ quay về học viện âm nhạc để tiếp tục học đàn. Dẹp kỳ nặc nhằn nhặt nâng môi lên. Em còn muốn buông tha đàn piano. Những bàn học kia, em sẽ từng bước từng bước đánh bạch. Rồi sau đó sẽ đứng lên đỉnh cao để tỏa sáng Về phần cái người tóc vàng kia Hừm, Em muốn cố gắng đánh bại hắn ta Em sẽ đem hắn dẫm dẫn lòng bàn chân Để hắn vĩnh viễn không dám đứng lên mà phách lối được nữa Rất là có khí phách Anh cười đến thằng thêm vui vẻ Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em Anh nguyện ý dễ chờ em trong bao lâu Anh nguyện ý cho em trở về bên cạnh anh thì mới thôi Anh thành tâm thề rồi như người hôn cô Từ mặt học xong trở về nước được 2 tháng Đang vui vẻ ở nhà làm con sâu gạo Từ mặt đà nghỉ ngơi một chút Con đàn lâu rồi đó Cũng được ạ, còn 8 tháng còn có thể tiếp tục đàn tiếp mà 8 tháng ư, làm thế nào con phải tham gia hội diễn sao Trà từ cất tiếng hỏi Không có nha, con chỉ là muốn dưỡng thai thôi ạ Nghe mọi người nói vậy Thì nhất thời ngớ ra Tất cả mọi người đều nhìn về phía bụng của từ mế Mà cất tiếng hỏi Con nói là dưỡng thai Là từ mế lại có con sao Không có nha, không phải là của con Từ mế vội vàng mãnh đệt mà lắc đồ phủ nhịn. Tạ bố ông con cũng lộ ra về mặt vô tuổi. Kế hoạch của bọn họ là một năm nữa mới chịu nghênh đón một đứa trẻ thứ hai. Cha từ không nhịn được lại quay về nhìn về phía vợ. Không thể nào. Vợ của ông cũng đã mấy chục tuổi rồi. Sinh ra đứa trẻ sẽ bị người ta cười cho chết mất. Ánh mắt của ông như vậy là có ý gì chứ? Tôi cho dù có muốn, cũng phải có ông hùng phong mà trên đắc lực mới có đủ lực chứ. Mẹ từ nhìn thấy ánh mắt của chồng thì hư lạnh một tiếng. Mặt của cha tư cũng đỏ bừng lên Vậy, vậy rốt cuộc là ai mang thai Tự đứng ra đi Cha tư không dám đoán Không thể làm gì khác hơn là giống to Để nhân vật quan trọng tự mình mà ra đầu thú Từ mặt à Con lùi về phía sau Đứng trước mọi người như vậy để làm gì chứ Không sợ mọi người hiểu lầm là con có đứa trẻ hay sao hả Cha tư đối với việc con gái Dựa vào ông quá gần Thì vất tay một cái muốn cô lùi về phía sau Nhưng cha à, Chính là con có mà Từ mật cười ngọt ngào mà cất lời. Còn nói cái gì? Cha từ đột nhiên trở nên ngô xuẩn nghe không hiểu. Em có ư? Diệp kỳ nạc nghe hiểu nhưng ngu tại chỗ. Đúng nha. Từ mật lộ ra một nụ cười rất ngọt. Nếu như lời này của từ mật là đúng, thì không phải là buổi tối đầu tiên sau khi từ mật về nước. Đêm hôm đó, bọn họ thì đã có sao? Diệp kỳ nặc cứng lưỡi há mồm không thể nào tin được. Sao biết như vậy nên chuẩn bị báo cáo sâu trước? nên nhìn xuống nỗi khổ tương tư nha. tên tiểu tử thôi. ta đã sớm cảnh cáo người rồi, không cho phép người động trộm quyến rũ con cái của từ gia ta. thế mà người lại dám, người thật là to gan, tức chết ta, tức chết ta rồi. cha từ tức giận cầm một cây chổi trong tay trượt đuổi, diệp kiền nặc luống cuống tay chân bảo hộ cho từ mật đang cười khách khách ngồi một bên, mà chạy ra khỏi từ xa, chạy về diệp xa. em lại còn cười sao? vì sao lại không nói trước với anh? hại anh suýt chút nữa bị hồ chết chứ? anh nghĩ con của chúng ta nên đặt tên là gì mới phải đây gọi là bột cạo đi anh tức giận thuận miệng trả lời vẫn như cũ triều tức cô vì gạt anh chuyện đứa bé giống như là thiệt viên á là biểu tượng giữa hai nhà từ diệp sao thật là đáng tiếc thiệt viên có quan hệ huyết thống quán đồng cần với bột cạo rồi không được thật là muốn đem chúng kết thành một đôi tạo thành một đôi đồ ăn vặt đài loan mà đồ trẻ đó tên một đứa trẻ không thể nói giỡn đâu diệp kỳ ngạc tức giận quấy đầu chặn ngay cái miệng nhỏ nhắn Của từ mật đang nói liên tuyên lại Kỳ nạc à Chuyện gì thế Em yêu anh Anh cũng vậy đó Em gái bánh ngọt à Trước khi bụng của từ mật lớn lên Bọn họ cần phải đi chụp ảnh cưới Trước khi sinh đứa bé ra Phải tổ chức xong triệu mừng Nếu không tâm cô lục bà trong xã Nhất định sẽ đem chuyện Từ mật mang bầu rồi cưới Mà nhắc đi nhắc lại Nói 5 năm không chịu đổi đề tài Vậy vậy Hiện tại trong thời gian tới Bọn họ sẽ rất bận vô cùng bận rộn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện có bầu để ép cưới. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.